Thưa anh chị em Từ lúc tấm bé cho đến khi lớn khôn Rồi về già Lúc nào con người của chúng ta cũng có một nỗi sợ Nỗi sợ đó nó ám ảnh trong chúng ta Đó là nỗi sợ chết Ta cứ tưởng là sợ đói hay là sợ rét Hay là sợ không có nơi ở Mấy cái đó cũng đáng sợ Nhưng mà xét cho cùng Cái mà nằm đằng sau Tất cả những đói, rét hay là không có nhà ở Hay là bị bạc đãi Hay là bị thất tình Hay là bị thất nghiệp Tất cả mấy cái đó không ăn thua gì So với cái nằm đằng sau nó Là cái chết Chúng ta sợ hãi cho cái chết Bởi vì chúng ta không biết Chết nó là như thế nào Bao nhiêu những hình ảnh mà người ta tưởng tượng ra càng làm cho chúng ta sợ chết hơn. Toàn là những uh, địa ngục có mấy tầng. ở tầng này thì anh nào nói dối thì uh, lấy cái kìm kéo cái lưỡi ra cho nó dài ngoằng á. Anh nào cái tay làm chuyện bậy bạ đi cướp đi giật là chặt cái tay. rồi làm chuyện gì chuyện gì xấu thì bị trừng phạt như thế nào đó. Người ta tưởng tượng ra ở đó thì lại có những cái gì như là quỷ Rồi nó hành hạ ta Nó bỏ ta vào trong những cái vạc dầu nó nấu Rồi kinh khủng lắm Đạo nào cũng có mấy cái hình tượng Để mà đưa ra cho người ta sợ Để người ta đừng có sống bảy bạ. Bả. Đạo công giáo cũng vậy Hồi bé tôi bị mấy bà sơ Kể cho mấy cái chuyện sợ lắm Rơi vào điện Hỏa ngục là cứ có cái đồng hồ Nó cứ kêu đời đời Kiếp kiếp Nóng lắm Sợ lắm lửa không à Thế rồi bắt đầu từ kinh nghiệm Cuộc sống chúng ta bắt đầu nhìn thấy Trong người thân trong gia đình của ta Đứa bé nhìn thấy ông bà nội ông bà ngoại nó Ra đi Xác nằm ở đó rồi đem chôn Rồi lớn lên một tí nữa Thì đến cha đến mẹ của mình bắt đầu ra đi Rồi có khi có cái cảm nghiệm là chính đứa con mình đẻ ra nó đang còn sống đó mình đẻ ra nó còn ngọ ngẹt nó còn khóc eo eo vậy mà sau một cơn bệnh có thể đứa bé ấy nằm cứng đờ trong vòng tay của mình con người ta nghiện dần dần cái chết nó ở gần mình lắm cái chết nó xuất phát luôn từ trong trong thân xác của mình ở trong linh hồn của mình có một cái gì đó làm cho ta cứ thấy bệnh tật lên là ta đã bắt đầu lo là không biết là có qua khỏi không Đó là về phần xác còn về phần hồn, có những khi nửa đêm ta giật mình thức giấc, ta sợ hãi cho tương lai, nếu mà chết thì ta sẽ đi đâu. Thưa anh chị em, cái nỗi sợ ấy, nó càng tăng lên nhiều đối với bọn gian ác, với những người gọi là sống bạc bẽo phũ phàng với người đời, tham nhũng hối lộ. Quyền lực đầy trong tay, có thể điều binh khiển tướng súng đạn công an đủ thứ. Để mà hù dọa Để mà bách hại người khác Nhưng mà Chúng tôi để ý thấy Chúng tôi cũng được biết nữa Toàn mấy cái ông cán bộ lớn chừng nào Mà cầm quyền lực lớn trong tay ấy, Thì mê tín dị đoan chừng đấy Mấy cái bà vợ của những ông ấy là Đi hết đền phủ này Cúng kiếng lung tung Bao nhiêu tiền Mà mà ăn chặn Tham nhũng hối lộ bóc lột của dân nghèo Nuốt vào nó không có trôi Ở nhà cao cửa rộng vậy đó Nhưng mà Nhưng mà hãy đến cái lễ này lễ kia Khi chúng tôi còn phục vụ ở giáo phận Bắc Ninh Thì nó có cái đền bà chú kho đó Thì người ta đến người ta cúng vái Người ta làm thế ghê lắm Thành ra Nếu mà con người ta ngay trong cuộc đời này Mà sống không ra gì không đàng hoàng tử tế Thì cái nỗi chết nó còn làm cho người ta hoảng sợ hơn nữa Mà cái chết ấy người ta muốn mua không mua được Không mua một được cái sự bình an ở Trong cõi chết Vậy vậy đê tín dị đoan vậy thôi Vẫn cứ thấp thỏm Bất an Sợ hãi Thế thì còn chúng ta thì sao Thưa chúng ta cũng sợ Ai mà không sợ Tôi đang đứng đây tôi nói anh chị em Tôi kể tôi, này, tôi làm chuyện này chuyện kia Tôi nói điều này điều nọ với anh chị em tôi cũng sợ chết Không ai trong chúng ta mà không sợ chết Thế nhưng mà Cái sợ của chúng ta nó không phải là sự hốt hoảng cái sợ của chúng ta là một cách nào đó là ta ta lo lắng thôi chúng ta thấy ở trong thư của thánh phaolô gửi tín hữu roma có nói là anh em đã lãnh nhận thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử chứ không phải anh em lãnh nhận thần khí để anh chị em trở thành nô lệ và phải sợ sệt nên Nếu mà chúng ta bám vào lời Chúa Thì cái nỗi sợ của chúng ta đã bắt đầu nó xuôi dần dần Nó giãn ra dần dần Và ta bắt đầu cảm thấy một niềm bình an lạ lùng Là chỉ có thần khí ban cho ta Và dẫu ta Không, không phải là sống tốt lành thánh thiện 100% đâu Nhưng mà may quá ta không nên nỗi sống gian ác đều giả Ta không nên nỗi bạc bẻo phụ phàng bất yếu bất nghĩa Ta không nên nỗi hối lộ tham nhũng Mà ta còn biết chạy đến với Chúa đó Thì thần khí của Chúa là thần khí làm cho ta trở nên nghĩa tử, tức là trở nên con nuôi, con do tình nghĩa mà có của Thiên Chúa. Mà ta có quyền kêu lên với Chúa cha của ta, Abba, cha ơi. Điều này làm cho chúng ta được an ủi vô cùng. Chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta có thể be bé bét thế nào đấy. nhưng nếu mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì thần khí của Chúa Giêsu sẽ đến ở nơi ta và làm cho làm cho ta buông rơi nỗi sợ hãi, làm cho ta bắt đầu đặt cuộc đời mình vào trong tay Chúa. Chúng ta cũng sẽ nhớ đến tất cả những người mà chúng ta thấy nhan nhản ra trong cuộc đời chúng ta bây giờ đó, hối lộ, tham nhũng, độc ác, gian xảo, những người đó qua cái nỗi sợ hãi đó, hình như Chúa cũng đang muốn nói với họ, Chúa cũng đang mời họ, Chúa cũng đang kêu họ thôi buông ra đi, buông tất cả những thứ quyền lực độc ác của thế gian ra đi, buông tất cả những cái thứ địa vị hào nhoáng, xa hoa phủ phiếm đó đi, buông tất cả những cái bất nhân bất nghĩa đó đi. Để mà để mà còn một còn một cái chỗ, còn một cánh cửa còn có gọi là sinh lộ đó, con đường sống đó là hướng về Chúa Giêsu. Bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta điều đó, quả thật là một tin mừng cho cả nhân loại này, tin mừng cho chúng ta mà tin mừng cho cả những người đang bách hại đạo Chúa, cho những người đang sống gọi là tàn bạo với anh chị em của mình. Kênh Gian Phi không thấy nói trong cuộc đời anh ta làm chuyện gì, nhưng mà hễ mà đã bị đưa lên thập giá mà đóng đinh chung với Chúa Giêsu đó thì tội ghê lắm chứ không phải chuyện đùa, dưới cái thời của Roma cũng là cướp của giết người cũng là thế này cái kia kinh khủng lắm thế nhưng mà thái độ của hai người một người thì thách thức Chúa một người thì căm hận một người thì nguyên rủa cái chết nhưng mà có một người thì thì lại lại nhận ra lỗi lầm của mình để mà thốt lên một lời kêu cả đời anh ta anh anh này chưa lần nào gặp Chúa nhưng mà chắc nhiều lần đã nghe nói về Chúa có lẽ anh ta đã từng lên vào trong đám đông những người đang đang say mê mà nghe Chúa Giêsu, anh ta lẻn vào trong đó để móc túi, anh ta lẻn vào trong đó để làm hại người này người kia, anh ta rình rập để đi báo cáo, anh ta làm chỉ điểm. thì chính trong những cái lần như vậy, tiếp xúc với Chúa Giêsu xa xa như vậy, còn một khoảng cách như vậy, thì lời của Giêsu, giọng của Giêsu, lòng của Giêsu đã chạm vào đời của anh. nên bây giờ anh ta mới có thể nói được một câu với cái anh kia là ê tao với mày mà có bị như thế này là đáng lắm chứ còn ông này đâu có tội gì đâu và anh ta quay sang nói với Chúa Giêsu lệnh Chúa xin hãy nhớ đến tôi khi ngài vào trong nước của Chúa trời ơi câu đó tuyệt vời bỗng nhiên cái nỗi sợ hãi cái nỗi kinh hoàng và bỗng nhiên cái án phạt của cả một cuộc đời nó rơi xuống hết để rồi Chúa Giêsu phán trong một câu một của một vị quan tòa có quyền xét xử cho người ta chết hay là sống. Vậy mà ngài Tha Bổng lại bảo, "Này, tôi bảo cho anh biết, hôm nay anh sẽ được ở trên trời với tôi." Các môn đệ lúc đó vẫn còn đang sống chưa ông nào vào nước trời, vậy mà các anh gian phi này lọt vào trong nước trời ngay chiều ngày hôm đấy. Ngay lúc vừa tắt thở. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến tôi khi ngài vào trong nước của Chúa. Vậy thì chúng ta cũng vậy, Ngày lễ các linh hồn Ngày lễ nhớ đến những người đã qua đời Tôi xin lập lại Tôi không thích cách nói ở trong sách lễ Là cầu cho các tín hữu Đương nhiên các tín hữu thì được cầu Nhưng mà chẳng lẽ những người không phải là tín hữu Thì ta dạng sang một bên Tôi đâu có đâu Ông bà tổ của chúng tôi cũng không phải là người công giáo Đến đời ông nội tôi mới là theo dạng Nên tất cả chúng ta phải hiểu được rằng Có những con người nào đó đã đi trước cuộc đời Đã đi hết cuộc đời của họ đã đi trước chúng ta vào trong nước của Chúa. Những con người ấy là ở đâu bây giờ? Ta không xác định được địa chỉ, ta không chụp hình, ta không quay phim được cái cõi người ấy đang ở. Nhưng mà ta vì tin vào Chúa Giêsu, vì tin vào Chúa Giêsu mà lóe sáng trong ta một niềm hy vọng để ta xác tín rằng những người ấy vẫn ở quanh ta, cái anh linh của những con người ấy đang gần ta lắm và những con người ấy đã hiểu được Chúa Giêsu là ai, đã nhìn thấy Chúa Cha là như thế nào, họ họ hơn chúng ta cái điều đó. Còn chúng ta, ta cầu nguyện cho họ, ta, mà thật ra là ta cầu nguyện cho chính chúng ta. Những người còn đang sống ít ra một năm chúng ta đến những ngày này chúng ta đi ra viếng mộ, ta thăm bố mẹ, ông bà của ta, những người bạn hữu đang chết nằm ở trong đó. Nhưng mà lại giật mình thăm họ mà là nhớ đến mình để cho chính mình khi trở về từ nghĩa trang khi dân một thánh lễ cầu nguyện cho người đã qua đời thì ta về ta thấy ta đỡ đỡ tuổi thân đỡ sợ hãi đỡ bất an ta cũng sống tốt hơn đỡ nhỏ nhen ích kỷ băn khoăn ta cũng đỡ bạc bẽo phụ phàng với người này người kia ta bắt đầu nhìn cha mẹ ta nếu mà còn sống với một cái nhìn khác hiếu lễ kính thảo hơn Ta cũng bắt đầu nhìn người anh em bạn bè của ta, những người đang cùng làm việc với ta bằng con mắt nó khác. Bởi vì không sống thì muộn một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ ra đi. Vậy thì lúc này còn đang sống ở đời này, thì còn kịp, còn kịp để chúng ta thay đổi, để chúng ta sám hối, để chúng ta bám chặt vào Chúa, mà thay đổi cuộc đời của mình. Tôi xin kể anh chị em những cái kinh nghiệm có thật ở trong đời của tôi. Khi tôi được gọi đi... Lo sức dầu cho một bệnh nhân Bị HIVS Mà người ấy lại là Con cháu của một cha trong dòng, Cha ấy ở xa lắm Không đi được Mà hình như bụt nhà không thiêng Nói con cháu trong nhà chẳng nghe Nên uh, linh mục ấy mới gọi cho tôi Anh Uy, anh Uy Thằng cháu của em nó nằm ở trong đó Anh Uy lo dùm em Nó HIVS Nó chuyển từ trung tâm trọng điểm Tức là cái nơi cai nghiện mà bây giờ nó HIVS nó sắp chết, tôi vội vàng đi ngay. Nhưng mà lạ lùng là bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu cách nói nhỏ nhẹ, hoan thua gì cả. Cái anh chàng đó anh quay lưng ra ngoài, quay mặt vào tường, rứt khoát, rứt khoát, không xưng tội, rứt khoát không chịu bi tích sức giàu, rứt khoát không nghe một lời khuyên nào. Tôi bảo thôi không chịu nhận cái gì hết thì thôi nghe nghe cha đọc một đoạn lời Chúa cũng không nghe là không nghe. Mà mình cứ rỉ rả rỉ rả mình nói mãi không ăn thua Gần nửa tiếng đồng hồ Thì cuối cùng mình đành phải bó tay Đứng lên Trong bụng cũng nghĩ rằng Thôi bây giờ chỉ còn phó thác cho chúa Xin chúa có cách nào chúa làm Chứ còn con là thua rồi Linh mục này thua rồi Thế Tôi vừa mới đứng lên Thì không ngờ là ở cái giường bên cạnh Có tiếng gọi Cha cha Cha ghé qua đây chút cha Tôi chạy sang tôi nghĩ đây cũng lại là một người công giáo mà hóa ra anh cái anh HIVS mà nằm bên này Không phải là người công giáo Anh ta mới nói là nãy giờ Thưa cha con không phải là thằng có đạo Cả đời con cũng bê bối lắm Con không phải là người có đạo nghĩa gì đâu Thế mà con nằm đây con nghe nãy giờ Cha nói cái thằng đó, cái thằng đó của con Nó quề cùng ngày với con Chuyển về đây cùng một lần Còn nãy giờ con nghe cha nói với thằng đó Thì vô tình nó chạm được cái gì trong con Và bây giờ thì con biết Rằng con chẳng sống bao lâu nữa đâu vậy thì cha dạy đạo, cho cha rửa tội cho con đi. Tôi thấy sao mà nhanh thế, vội vàng thế, tôi mới nói từ từ đã bạn. Nếu bạn muốn thì cứ để từ từ, rồi còn phải học giáo lý, phải làm thế này chứ kia, rồi mới rửa tội chứ đâu có phải là rửa tội như là cái cái cái rap một cái nhanh như vậy được. thì bạn ấy cười cười và nói với tôi là cha ơi cái bệnh của con nó lạ lắm, đang khỏe khỏe chứ chết lúc nào không biết. thôi cho chắc ăn, cha dạy đạo ngay con bây giờ đi. Rồi cha rửa tội ngay cho con bây giờ đi Thì thưa ông bà anh chị em Lần đầu tiên tôi dạy một khóa giáo lý mà nó ngắn như thế Một khóa giáo lý nhanh như vậy Chỉ có 10 phút ngồi Rồi tôi rửa tội cho anh ấy Rửa tội xong Mình thánh chúa mà đáng nhẽ tôi mang cho anh kia Thì tôi cho anh này rước Sức dầu cho anh kia không sức được Thì bây giờ tôi sức cho anh này Khuôn mặt của anh chàng Sáng hẳn lên nó vui vẻ lắm Tôi nghĩ nó bụng nó khỏe mạnh lắm Tôi còn chưa kịp lấy tên tuổi gì Nghĩ rằng một hai ngày nữa mình trở vào Lấy tên tuổi làm hồ sơ Khai lý lịch cho anh ta Để anh ta nhập sổ gia đình công giáo Mấy ngày sau tôi vào anh ấy chết rồi Thưa anh chị em Vậy thì ta suy nghĩ như thế nào Sau này tôi đi gặp linh mục đó Tôi hỏi là ê cái thằng cháu của ông Nó chết chưa Trước khi chết nó ăn Ăn đang trở lại không Thì Ông cha bạn của tôi ở trong dòng Ông cười lăn ra anh ơi thằng ấy nó vẫn còn sống hay ạ Mấy ngày vừa rồi chúng tôi đi ra Huế La La Vang Thì có ông cha đó đi với tôi tôi mới ngồi trên xe hỏi Ê ông thằng cháu của ông là sao Dạ thưa anh Nguyên nó sống anh nó, Mà mà sau nó không thấy nát IV gì hết Nó cũng chẳng có chết chẳng có bệnh tật Giờ nó cũng khỏe nữa. nó sắp lấy vợ rồi Nó nói ủa vậy, vậy Vậy vậy thì sao Nó có thay đổi cuộc sống không Nó có ăn năn quay trở về với Chúa không có ai khuyên đó không Là chả có ai hết thằng nó vẫn vẫn bê bối như xưa anh ơi Nhưng mà thôi cũng mừng là anh ta không chết Không chết ở trong tình trạng Gọi là chống với Chúa Không chết ở trong tình trạng Quay mặt vào tường mà quay lưng ra với mọi bí tích Thì mình vẫn còn hy vọng Còn cái anh cảnh kia tuyệt vời Tôi nhớ mãi Để mà thành một kỷ niệm Tuyệt vời làm một vụ đối với người HIVS Vậy thì thưa anh chị em, mỗi người trong chúng ta đang ngồi ở đây không đến nỗi bệnh tật, không đến nỗi gặp nguy hiểm, không đến nỗi tai nạn, bất ngờ. Chúng ta còn đang sống, còn đang khỏe, còn ăn mặc đẹp. Lát nữa lễ xong anh chị em còn đi ăn sáng. Rồi ngày hôm nay anh chị em còn đi chỗ này đi làm việc kia, ngày mai thứ hai anh chị em còn bắt đầu đi làm. Chúng ta không có cái dấu hiệu gì là sự chết đâu. Nhưng mà lòng chúng ta vẫn phải canh cánh một nỗi niềm. Gắn vào với Chúa, bám chặt vào Chúa Để lúc nào chúng ta cũng ở trong Chúa Để lúc nào chúng ta cũng có thể nhờ Chúa giê Mà kêu lên với Chúa Cha Áp ba cha ơi Để nếu mà con chết Thì không phải là con đi và lang thang Bảo cõi bất định vô hồn nào Nhưng là con về với cha của con Về với nhà Gia đình của con ở trên trời Xin anh chị em trong tháng này Không nhớ, không những là chỉ nhớ Đến tất cả những người đã qua đời Lương giáo đầy đủ Mà ta còn nghĩ đến chính chúng ta Ta chuẩn bị trước cho cái chết của ta đi Tôi xin phép kết thúc Phần chia sẻ ngày hôm nay Bằng một lời Bằng một lời chứng Bằng một lá thư Của của nhạc sĩ Mozart Anh chị em nếu ai yêu nhạc cổ điển Thì biết nhạc sĩ Mozart Là một nhạc sĩ xuất sắc Vĩ đại Thế kỷ thứ 18 Ông ta tên là Wolfgang Amadeus Mozart Amadeus nếu dịch ra tiếng Việt Nam Có nghĩa là người được thiên chúa yêu mến Ông Mozart qua đời vào lúc còn rất trẻ mới có 36 tuổi Ông đã sáng tác một khối lượng khổng lồ Những tác phẩm âm nhạc cổ điển lừng danh Trong đó có tác phẩm Requiem Dành cho việc cử hành tang lễ Tôi xin phép đọc cho anh chị em một đoạn trích Từ lá thư đề ngày 4 tháng 4 Năm 1786 Mozart gửi cho một người bạn Khi Mô vừa mới nhận được tin Ở nơi xa Thân phụ của mình đang hấp hối Ông Mô đã viết như thế này Sự chết xét cho đến cùng Là mục đích của cuộc sống Cho nên từ ít năm nay tôi đã bắt đầu làm quen Với người bạn thật tình Và chọn hảo nhất ấy của loài người Cho đến nỗi hình ảnh sự chết Không những chẳng còn gì đáng khiếp sợ Đối với tôi Ngược lại đó là một niềm thanh thản Rất an ủi cho tôi Và tôi xin cảm ơn Thiên Chúa của tôi, Ngài đã cho tôi cái diễm phúc có được cơ hội để học biết và nhìn nhận sự chết như là chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc cho chúng ta. Tôi không bao giờ đi ngủ mà không nghĩ đến có thể ngày mai đây, mặc dù tôi vẫn còn trẻ trung đấy, tôi cũng sẽ không còn sống nữa. ấy vậy mà trong tất cả những ai quen biết tôi, chẳng có ai có thể bảo rằng tôi âu sầu hay buồn chán trong lúc trò chuyện với họ. Mỗi ngày tôi đều cám ơn đấng tạo hóa của tôi về niềm hạnh phúc ấy và tôi cũng thành thật mong muốn cho anh chị em đồng loại của tôi có được diễm phúc này. AMEN